Chương 42 Ông Bertuccio. Tòa nhà ở Paris mà Ali đã chọn tìm cho ba tước Monte Cristo ở Đại lộ Saint-Gilice nằm giữa một cái sân và một khu vườn rộng. Trước mặt nhà có xây một hòn non bộ rất cao, trồng cây rậm rạp. Hai bên là đường đi dải sỏi có đặt những chậu xanh, trồng đủ các thứ hoa. Xung quanh nhà có hàng rào sắt kiên cố, có cổng chính và cổng hậu. cố xe vừa đỗ trước cổng hai người đã chạy vội ra đón bá tước đó là ali tươi cười nhìn ông chủ vẻ vui mừng còn bertusio cúi rạp xuống chào và giơ tay cho bá tước nắm để xuống xe bá tước vừa trèo lên bậc tam cấp vừa hỏi ông bertusio viên quản khế đã tới chưa thưa đã ông ta đang chờ ngài bá tước trong phòng khách còn những tấm danh thiếp ông đã cho in chưa xong cả dạ và tôi đã gửi một tấm cho ngài nam tước đăng la ở đại lộ đăng tanh Tốt lắm, bà Tước nói, rồi đi theo người quản gia vào phòng khách. Bạch Tuy giới thiệu viên quản khế đang ngồi chờ trên ghế. Bà Tước hỏi, ông quản khế, ông đã thảo xong bức văn tự bán ngôi nhà nghỉ mát cho tôi chưa? Nó ở đâu? Thưa ngài ở ô Tơi giữa rừng bologna cách đây không xa lắm. ngay viên quản khế nói tên địa điểm, Bạch Tuy tái mặt. Tôi Tư tưởng một ngôi nhà nghỉ mát phải ở nông thôn. Bà Tước nói vẻ lơ đánh. Không ngờ lại gần thế, thôi cũng tạm được, ông đưa bản hợp đồng cho tôi xem. Bà Tước nhìn qua bản hợp đồng, cầm bút ký rồi bảo việc Ông trả cho ông khoản khế 55.000 phong. Thưa ngài bà Tước, viên quản khế thật thà nói, kể cả mọi khoản phí tổn chỉ có 50.000 phong thôi ạ. Không sao, chỗ tiền thừa là khoản thủ lao cho ông và bây giờ mời ông về nhà nghỉ. Viên quản khế cúi rạp xuống đất trào rồi lùi ra phía cửa. Ông ngạc nhiên vì thấy từ ngày đi làm đến giờ ông chưa gặp một người khách nào giàu như thế này. Bá Tước rút cuốn sổ tay ra ghi địa chỉ ngôi nhà nghỉ mát rồi gọi người quản gia bảo. Ông Vecticio, ông có biết rõ vùng ngoài ô Paris không? Thưa ngài không ạ, lão quản gia có vẻ lúng túng sợ sệt. Nếu vậy, ông đi ô tới với tôi để xem ngôi nhà ra sao, Bá Tước nói và nhìn thẳng vào mặt lão ra lệnh. Bertusio mặt mũi tái nhợt, cúi đầu đi theo báo tước. chương 43. Ngôi nhà ô tơi. Cristo nhận thấy khi đi xuống các bậc thềm, Bertusio đã làm dấu thánh giá theo kiểu người Corse, nghĩa là dùng ngón tay cái chặt vào không khí theo hình chữ thập, và lúc ngồi trong xe, lão lâm râm cầu kinh. hai mươi phút sau cỗ xe chạy tới ô tơi và đỗ trước một ngôi nhà ở phố la fontaine sự xúc động của viên quản gia càng tăng lão xuống xe đến gõ cửa người gác cổng chạy ra việc tuy xô đưa tờ biên lai like giới thiệu đây là vị chủ nhân mới đến xem ngôi nhà ngôi nhà này bán rồi à lão gác cổng ngạc nhiên hỏi phải bà tước nói bán cho tôi rồi bán đi cũng phải lão gác cổng lẩm bẩm ngày hầu tước xanh mê răng giữ ngôi nhà này chẳng được lợi gì cả Hầu tước Saint-Mirang, Montecristo tư nói, cái tên này nghe quen quá nhỉ, hầu tước Saint-Mirang. Một nhà quý tộc già, một người trung thành với đức vua, ngài có một cô con gái độc nhất gạo cho quan phó biện lý Villeroi. Montecristo liếc nhìn xô thấy lão tái mét mặt, phải đứng dựa vào tường mới vững. Cô con gái ấy hình như chết rồi phải không? Cristo hỏi. Tôi nghe người ta nói thế. Ờ, thưa ngài vâng, chết cách đây đã hai mươi mốt năm rồi và từ ngày đó tôi không thấy mặt hầu tước quá ba lần. Trời đã sẩm tối, báo tước nhét vào tay người gác cổng hai đồng tiền vàng và bảo, bây giờ lão lấy đèn soi đường đưa tôi vào. Lão gác cổng tay cầm đèn run run vì món thủ lao quá hậu hĩnh đưa ông khách lên gác trên gồm hai buồng ngủ và một buồng tắm, phía sau có một cầu thang ăn thông ra vườn, tới đây báo tước cho lão gác cổng trở lui. Bẹp tuy xô mặt như gà cắt tiết, chân đi không vững, theo bà tước ra ngoài vườn. Trăng tỏa một ánh sáng mờ nhạt, qua một con đường nhỏ tới một lùm cây đen ngòm, bà tước dừng lại. bé tuy xô long mồ hôi chán, không thể tự kiềm chế được lâu hơn nữa, lão kêu lên thất thanh. Ôi thưa bà tước, xin ngài cho phép tôi ra khỏi chốn khủng khiếp này, tôi van ngài. Ông bẹp tuy xô ông làm sao thế? Ông mất trí rồi sao? lão quản gia lắc đầu và chắp hai tay vào nhau nói có vẻ thảm thiết chao ôi xin ngài hãy thương tôi một con người thật thà chất phát và nếu tôi đã gây ra tội ác chẳng qua chỉ vì mối thù truyền kiếp nói xong lão quỳ xuống ôm lấy chân bá tước bá tước thản nhiên mối thù truyền kiếp phải tôi đã biết rõ cái tập quán bất hủ của dân đảo cót các ông bây giờ ông hãy nhớ lại từng sự việc và kẻ dành giọt cho tôi nghe câu chuyện này Đã có lần tôi kể cho Linh Mục Busoni nghe rồi, và coi đó là lời thú tội của tôi. Ngoài ra, tôi không muốn phải nhắc lại nữa. Ngài Linh Mục nghe vì ngài thay quyền thượng đế rửa tội cho ông. Còn tôi, tôi cần nghe để khỏi bị ông cảnh sát trưởng đến thăm, nếu có chuyện bị vỡ lở ra. Thưa ngài bá Tước, thưa ngài Bệch Tuy xô nghe thế vậy. hoảng hốt kêu lên, tôi xin kể ngài nghe không sót một chi tiết nào. tôi mong được sự che chở của ngài cũng như sự che chở của linh mục Busoni. Xin ngài hãy đứng ra chỗ khác vì hắn đã bị ngã gục ở chỗ này. Hắn là ai? Bá tước điểm tĩnh hỏi. De Villefort phó biện lý con rể hầu tước Saint-Meron. Chương 44. mối thù chuyển kiếp. Bẹc hỏi, thưa ngài bá tước, ngài muốn tôi bắt đầu từ đâu? Tùy ông, tôi có biết gì đâu, mà muốn với không muốn. Tôi tưởng linh Mục Busoni đã nói với ngài. Có, một vài chi tiết thôi, nhưng đã bảy tám năm nay rồi, tôi chẳng còn nhớ mấy tí. Vậy tôi có thể không làm nhàm tăng tai ngài chứ? Cứ nói đi, ông thay tờ báo buổi tối cho tôi. bé tuy xô bắt đầu kể. Sự việc diễn ra từ năm 1815 trong thời kỳ, Hoàng đế Napoleon trở lại ngôi báu 100 ngày. Tôi có một người anh cả thiếu ý trong đạo quân viễn trinh của Hoàng đế bị thương nhẹ trong cuộc thất trận ở Waterloo, theo đơn vị rút lui về miền nam nước Pháp. Một hôm tôi nhận được thư của anh tôi viết từ Nîmes bảo tôi gửi cho ít tiền. Tôi rất thương anh nên còn một ngàn franc tôi đưa cho chị dâu tôi một nửa, còn một nửa tôi lên đường đem đi Nîmes. lúc này ở miền nam nước pháp vì tình hình chính trị hỗn loạn trộm cướp nổi lên như rươi và những vụ giết người cướp của thường diễn ra hàng ngày tôi tới quán trọ mà anh tôi đã hẹn tới thì đau đớn quá anh tôi đã bị người ta giết chết từ hôm trước và không biết thủ phạm là ai tôi tới ý kiến quan trưởng lý villefort trước kia làm phó viện lý ở marseille yêu cầu ngài mở cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm lúc được biết anh tôi là người đọc cox và lại Sĩ quan của Napoleon, Villefort trắng trợn nói Anh tôi chết là đáng đời Vì nếu còn sống cũng sẽ bị sự bắn Về tội theo kẻ tiếm ngôi Tơ van này xin cho chị dâu tôi Được hưởng món tiền tử tuất Thì y cũng tự chối nốt Tôi ra về Căm thủ y thâm gan tím ruột Và ngài cũng biết rằng một khi người Cox Chúng tôi căm thủ ai thì ghê gớm lắm Tôi quyết trả thù cho anh tôi Và nếu không giết được hung thủ Tôi cũng tìm cách hạ sát được kẻ đã lăng mạ anh tôi. Tôi nói thẳng vọt Villefort là kẻ từ giờ phút này tôi sẽ không đội trời chung với y. Y biết là thế nào tôi cũng giữ lời thề nên đâm hoảng phải xin thuyên chuyển đi Versailles. Dù xa xôi tới mấy, tôi cũng lặn lội tới được chỗ ở của y. Tôi có thể giết được y một cách dễ dàng nhưng phải làm thế nào để khỏi bị bắt. Trong ba tháng trời, tôi theo dõi y từng bước. Và một hôm tôi thấy y bí mật tới ô tơi và ngôi nhà này bằng cửa ngách ở khu vườn. Ngôi nhà này là nhà nghỉ mát của hầu tước Seymour, bố vợ của Villefort. vì hầu tước ở Marseille nên ngôi nhà bỏ trống cho một nữ nam tước quá chồng thuê. Một buổi tối, tôi đứng đắp ngoài hàng rào, thấy một thiếu phụ trẻ đẹp đi thơ thận một mình trong vườn, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa ngách. Khi thiếu phụ tới gần, tôi nhận ra cô chỉ độ 18 tuổi. Mặc áo choàng ngủ để lộ một cái bụng to tướng. Có lẽ sắp tới ngày ở cứ. Một lát sau cửa mở, một người đàn ông bước ra. Hai người ôm nhau đi vào trong nhà. Người đàn ông chính là Villefort. Còn thiếu phụ thì tôi không biết tên. Tôi bèn đi quanh nhà quan sát rất kỹ lưỡng, chờ cơ hội thuận tiện. Ba hôm sau, vào khoảng bảy giờ tối tôi thấy một người đầy tớ trong nhà cưỡi ngựa đi về Vercet. Tôi đoán là đi tìm Villefort. Quả nhiên, 3 giờ sau y cưỡi ngựa đến, vào trong vườn, khóa cửa lại, rồi vào nhà. Tôi lẻn vào vườn nấp đằng sau lùm cây vì cho rằng lúc ra về, thế nào Villefort cũng đi qua đây. Đêm hôm đó, vào khoảng cuối tháng 9, trời tối đen, gió thổi rất mạnh. Đến nửa đêm tôi nghe trong nhà có tiếng riêng gì. Đèn cầu thang thắp sáng, một người mặc áo choàng bước ra vườn, tay cầm một vật gì. Khi người ấy tới gần lùm cây tôi nhận ra là Villefort. Cây y cầm một cái cuốc, chưa hiểu y dùng cuốc để làm gì. Tôi rút dao gam ra chờ lúc hành sự. Tôi thấy y bỏ cái bọc giấu trong áo choàng ra và cầm cuốc đào một cái hố. Tôi nhìn kỹ, thấy cái bọc là một cái hòm nhỏ dài khoảng 60, rộng 20 phân. Y đào xong, bỏ cái hòm xuống, lấp đất lên và lấy cuốc san phẳng mặt đất. Nhanh như cắt, tôi nhảy tới, đâm một nhát trúng ngực y và hét to. Ta là Bực Ta trả thù cho anh ta và mang số tiền bạc mi chôn giấu về cho chị dâu ta. Tôi bơi cứ hòm lên, lấp đất lại như cũ rồi nhảy qua hàng rào chuồn thẳng. Tôi chạy một mạch ra bờ sông ngồi nghỉ một lát, rồi lấy dao, nảy nấp hòm ra để xem với được bao nhiêu tiền. Nhưng lạy chúa, trong một cái tã bằng vải rất mịn, bọc một hài nhi đỏ hòn, còn thoi thóp thở, tôi bèn ké miệng mình vào miệng đứa trẻ để chuyển vào ngực nó hơi thở nóng hổi của tôi. Và một lát sau nó thét lên một tiếng, nhưng là tiếng thét vui mừng. Ôi lạy Chúa xin Chúa hãy tha tội cho con, con đã tiêu diệt một mạng người để đổi lấy một cuộc sống của một mạng người. Tôi bèn tìm đến một cô nhi viện, nói là nhặt được đứa bé ở dọc đường và trước khi trao đứa bé cho người ta tôi đã cắt đôi chiếc tá, giữa hai chữ thêu ở góc và giữ lại một nửa. Trên cái tá có thêu hai chữ H và N. Mười lăm hôm sau tôi trở về làng nói cho chị dâu tôi biết tôi đã trả thù cho anh tôi và kể chuyện cứu sống được đứa trẻ. Chị tôi ngoại ý tiếc là tại sao không đem về nuôi để chuộc tội với chúa. Tôi bèn đưa nửa mảnh cá cho chị dâu tôi và nói bao giờ có tiền sẽ đến chuộc đứa bé về. Để xua đuổi những hình ảnh quá hãi hùng và cũng để cứu ma người chị dâu tôi quá khổ cực, tôi trở thành một tay buôn lậu ở vùng biển miền nam nước Pháp. Bọn chúng tôi thường giao dịch với tên chủ quán trọ ở buke mang tên Quán Trọ Cầu Sông Gác. Công việc làm ăn của tôi khá phát đạt vì có những mánh lưới tinh vi, vì tính gan dạ và kiên trì nhẫn nhục. Một ngày kia, tôi trở về nhà sau một thời gian khá dài vắng mặt. Vừa bước vào cửa đã thấy trong buồng chị Asunta có một cái nôi rất đẹp bên trong đặt một đứa con trai 7-8 tháng. Thì ra, chị dâu tôi trong lúc tôi vắng nhà đã lên tận Paris xin đứa bé về. Sau khi đưa Mạnh Tả làm chứng, tôi vô cùng sung sướng vớ được thằng bé và cho là thượng đế đã ban ân cho tôi. Tôi hết lòng yêu quý nó và chị dâu tôi cũng rất nuông chiều nó. Tôi đặt tên cho nó là Benedetto. Ô thằng bé, non ngộ nghĩnh quá, đôi mắt xanh biếc, mớ tóc vàng làm nổi bật nước da trắng mịn và nó có cái miệng cười rất hóm hỉnh. Ngày nào chị dâu tôi đi chợ cũng mua về cho nó rất nhiều quả bánh. và cũng chỉ vì quá nung chiều nên nó đâm ra hư hỏng. Khi nó lên sáu tuổi, hàng xóm luôn kêu mất những thứ lặt vặt và có một hôm nó ăn cắp một đồng tiền vàng của một người ở cạnh nhà. Nó biến mất suốt ngày hôm đó và mãi đến chiều tối mới vác mặt về nhà đem theo một con khỉ nó vừa mua được của một anh làm xiếc rong. Tôi giận tái người định cho nó mấy cái tát tai. Nó kêu ầm lên, bảo tôi không phải là cha nó nên không có quyền đánh nó. Tôi đành nhượng bộ. Được thể nó lại càng làm dạ, chẳng còn coi ai ra gì nữa. Càng lớn, nó càng hung hãn, ngỗ ngược, làm lắm điều sằng bậy. Nó tiêu tiền như rác, và chị dâu tôi lại sợ nó một phép. Mới hơn 10 tuổi đầu mà nó đã giao du với những thằng ba que sỏ lá lu manh côn đồ nhất vùng, và nhà chức trách đã nhiều lần phải cảnh cáo nó. Tôi đâm hoảng, định đem nó đi theo tôi, vì tôi nghĩ rằng cuộc đời gian nan nguy hiểm của nghề buôn lậu Sẽ rèn luyện nó trở thành người khôn ngoan chín chắn Tôi nói ra ý định cho nó Chẳng ngờ nó cười vào mũi tôi Nói là nó chẳng thích làm nghề đó một chút nào Bị vào tù như chơi Vì ở nhà nó cũng kiếm được khối tiền tiêu Và giải hết tiền Đã có chị dâu tôi cho Tôi chán nản quá định bụng đi buôn một chuyến nữa Khi nào về sẽ có kế hoạch sau tôi ghé thuyền vào bờ biển miền nam nước pháp tìm đến cái quán trọ trên đường đi kê mà tiên chủ quán là người cùng bọn với chúng tôi tên hắn là cadrus trước làm thợ may ở marseille sau làm ăn thua lỗ phải bỏ ra đấy ông nói lại tiên chủ quán là gì monte cristo hỏi thế như bá tước đã bắt đầu quan tâm đến câu chuyện của bertuccio hắn tên là cadrus gaspa cadrus hắn lấy vợ người làng cacông Chúng tôi không biết tên thật của mụ là gì ngoài tên làng của mụ. Mụ ta mắc bệnh sốt rét cứ như người sắp chết. Còn anh chồng thì to lớn, vào quãng 44-45 tuổi. Việc đó xảy ra vào năm nào? Mông Cristo hỏi tiếp. Thưa ba tước, năm 1829. Vào tháng nào? Tháng 6. Đầu hay cuối tháng? Vào buổi chiều, ngày mồng 3. À, ah, mông tử Cristo nói. Chiều ngày 3 tháng 6, năm 1829. Tốt. ông nói tiếp đi chúng tôi có lẽ đi vào nhà hắn không cần công khai chỉ việc lặng lẽ nhảy qua hàng rào của mảnh vườn rồi trèo lên gác xếpp chỉ cách phòng ăn một tấm liếp mỏng tôi ngồi trên đó thấy cadrus dẫn một người lạ mặt vào nhà đó là một người mua bán kim hoàn có nhiều vốn liếng ở chợ buke cadrus bước vào phòng gọi vợ bảo này nhà nó lão Linh mục tốt bụng không lừa dối cái mình đâu viên kim cương này trị giá đúng năm chục ngàn phăng Và ngài đây sẵn sàng trả với giá đó. Bây giờ, nhà hãy nói cho ngài biết chúng mình đã có viên kim cương trong trường hợp nào. Hình như trời sắp có rông, oi lắm, để tôi đi lấy thức giải khát cho ngài. Người khách ngồi xuống ghế, ngắm căn buồng rồi nghe mụ vợ Cadrus kể chuyện từ lúc gặp vị linh mục người Ý ra sao. Sau đó, bảo tiên chủ quán cho xem lại viên kim cương. Ông ta cầm viên kim cương, rút cái tân cân tiểu ly trong túi ra cân, ngắm vuốt một lúc rồi nói. Chỉ trả cho bốn mươi ngàn, vì chỉ đem theo có thế. Vợ chồng Cadrus đang ngần ngử thì ông khách rút trong cặp ra một nắm tiền vàng đỏ ối và một thép giấy bạc, làm vợ chồng tên chủ quán hoa cả mắt. Được, Cadrus nói, tôi bằng lòng để cho ngài với giá đó, nhưng ngài phải thêm cho tôi một sợi dây chuyền và một đôi bông tai. Người khách rút cái hộp đựng đồ nữ trang ra đưa cho vợ Cadrus một sợi dây chuyền vàng và một đôi hoa tai, rồi xỉa ra bản đủ số tiền. Vừa tiền vàng vừa tiền giấy Riêng tôi Lần đầu tiên trông thấy một món tiền khổng lồ như vậy Tôi cũng phải hoa mắt lên Tưởng chừng như mơ ngủ Trời lúc đó đã sâm sầm tối Cadrus thắp đèn lên Đếm đi đếm lại số tiền Còn vị khách đưa viên kim cương lên ngóng nghía. Nó óng ánh dưới ánh đèn Bên ngoài Trời đã bắt đầu nổi gió mụ các công đi lại tủ lấy ra một cái cặp da Bỏ tiền và vàng vào đó Rồi hỏi người khách Ngài nghỉ lại đây ăn cơm với chúng tôi chứ? Người khách rút đồng hồ ra xem, rồi trả lời. Cảm ơn bà, muộn mất rồi, tôi phải về bô kê, trước đêm nay kẹo nhà tôi mong. Thôi chào ông bà. Người khách vừa nói xong, bỗng có một tiếng sét dữ dội, tiếp theo đó là một tia chớp sáng loà ngoài trời. Ồ, oh, Cadrus nói, trời như thế này mà ngài cứ ra đi à? Ngài không sợ bọn cướp ư? Sợ gì bọn chúng, tôi đã có cái này. Nói xong, người khách rút trong túi ra một khẩu súng ngắn đã nạp đạn sẵn rồi mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió rất mạnh thổi vào phòng, Caterus thấy vậy chạy ra đóng sập cửa lại. Sau đó, hắn mở tủ đem cái cặp ra ra và cùng mụ vợ đếm lại số tiền. hai chúng run lên, và bộ mặt chúng tái nhợt. Hai vợ chồng chú nhìn nhau bằng con mắt thăm dò. Mụ vợ lên tiếng trước. Anh là một thằng tồi, nếu không, đời nào lão ta ra khỏi cái nhà này được. Trời đất ơi! Nhà nói gì vậy? Không sợ quỷ thần à? Giữa lúc đó lại thêm một tiếng sét khủng khiếp làm rung chuyển cả quán trọ. Rồi có tiếng gõ cửa. mụ Các Công mỉm cười bảo chồng. Đấy, quỷ thần đưa lão trở về với chúng ta đó. mụ ra mở cửa. Còn cadrus mặt mày xanh xám thở hồn hẹn ngồi phịch xuống ghế. Xin mời Ngài Kim Hoàn vào. mụ Các Công nói. Hình như quỷ thần không muốn tôi về bố kê tối nay. Khách nói. Ông Catrus thân mến, ông đã mời tôi ở lại, tôi xin nhận lời.